Học sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 13 của cuốn sách Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi. Chương 9 Kỷ luật trong gia đình theo phương châm cả nhà cùng thắng Ai là người lèo lái cuộc đời con bạn? Theo quan niệm cũ thì cha mẹ là người làm luật trong gia đình. Chúng ta duy trì trật tự kỷ cương trong nhà và chăm lo làm sao để trẻ không vượt rào cũng như gây ra những xáo trộn về tôn ti trật tự trong gia đình. Khi trẻ làm điều sai trái, cha mẹ sẽ là người đứng ra phân xử, quyết định hình thức xử phạt, để kẻ phạm lỗi lần sau không tái phạm nữa. Nhưng quan niệm như vậy có còn đúng không trong một xã hội hiện đại, khi mà đường biên giới giữa các quốc gia và đặc thù văn hóa của mỗi dân tộc không còn là yếu tố lớn nhất quyết định lối sống của con người nữa. Trong một thế giới phẳng ngày nay, bạn có thể là người Việt Nam, người Singapore, nhưng lại sống và làm việc ở châu Mỹ, châu Âu và ở Trung Đông hoặc ngược lại. Để bắt đầu bàn về chủ đề kỷ luật trong gia đình, mong bạn vui lòng viết ra định nghĩa hay suy nghĩ của bạn về kỷ luật trong khoảng trống phía dưới. Bạn hãy đọc lại câu trả lời của mình và thử nghĩ xem định nghĩa của bạn về kỷ luật có tác dụng làm cho con bạn ngoan hơn, học giỏi hơn và mối quan hệ giữa hai thế hệ trong gia đình tốt hơn không? Theo kết quả trong những cuộc khảo sát với phụ huynh, chúng tôi nhận thấy, đúng 10 câu trả lời thì có 9 câu mang hàm nghĩa tiêu cực. Chúng ta hãy cùng nghĩ lại về cách chúng ta định nghĩa kỷ luật. Có phải kỷ luật là những biện pháp làm sao giúp bạn thể hiện uy quyền của mình? Nói cách khác, bạn là người làm ra luật, còn con cái là kẻ thi hành. Tức là bạn phải thắng và chúng phải thua. Hay kỷ luật có nghĩa là bạn luôn phải chiều chuộng và nhượng bộ con cái trong tất cả mọi chuyện. Nếu bạn nghĩ như vậy về kỷ luật thì tôi không lấy làm lại nếu bạn gặp khó khăn cho việc quản lý con cái khi chúng lớn hơn. Dạy con làm người cũng tương tự như việc bạn dạy con lái xe. Mục đích cuối cùng là để chúng có khả năng tự lái chiếc xe của mình đến bất cứ nơi nào mà chúng muốn đến. Và trò của bạn, với tư cách là người làm cha, làm mẹ, là hướng dẫn chúng lái xe đúng luật, duy trì tốc độ an toàn, biết khi nào cần thắng lại và khi nào cần tăng tốc. Nhưng người cầm lái, người làm chủ cuộc đời chính là con bạn chứ không phải bạn. Nếu việc dạy con chỉ đơn thuần dừng lại ở việc dạy cho chúng biết những điều đúng đắn, những việc được làm và không được làm, thì có lẽ chỉ cần một quyển sách giáo khoa về luân lý là đủ. Sự nghiệp chồng người thật ra khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Là cha mẹ, chúng ta phải biết được khi nào nên cương, khi nào nên nhu, khi nào bạn nên bảo ban, khi nào nên dẹp quyền lực sang một bên mà dùng tình yêu thương để cảm hóa con cái. Đó cũng là một nghệ thuật đã và đang trở thành đề tài nóng cho không biết bao nhiêu quyển sách từ cổ trí kim, từ đông sang tây mà quyển sách bạn đang đọc là một trong số đó. Trong danh sách giải những công việc của người làm cha mẹ, có những việc thông thường và cũng có cả những thách thức lớn đối với cả cha mẹ lẫn con cái. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần dùng kỷ luật để dạy con, rất có thể điều mà chúng ta nhận được không phải là tình yêu thương và sự hợp tác của con cái, mà là mối quan hệ khô cằn, dễ đổ vỡ từ hai phía. Vậy thử hỏi, nếu một hình thức kỷ luật nào đó không làm cho con cái tốt hơn, ta có nên tiếp tục không? Có thể tạo ra một thứ kỷ luật giúp tất cả mọi người đều hài lòng và đóng góp vào sự tiến bộ của con cái không? Chắc chắn là có. Và đó là lý do tôi viết trường cuối này để cung cấp cho bạn những biện pháp xử lý hợp tình, hợp lý khi con cái mắc lỗi. Và sau đây là đôi điều về kỷ luật, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chế độ gia trưởng vẫn còn khá phổ biến ở các nước Đông Á, nó trao cho người làm cha mẹ quyền tối cao trong gia đình. Hiện tượng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy không chỉ xảy ra trong chuyện học hành, tiến thân, cư xử, mà nhiều khi còn cả trong chuyện trung thân đại sự như hạnh phúc trăm năm nữa. Nhờ cái quyền tối cao ấy mà cha mẹ có thể điều chỉnh hành vi của con cái bằng bất cứ biện pháp nào và có tác dụng nhanh nhất vẫn là những lời tranh mắng, gian dạy, đe dọa, thậm chí cả vũ lực. Nhiều thế hệ trẻ được nuôi dạy nền người bằng những lời mắng mỏ hoặc thậm chí đòn roi không thể phủ nhận được rằng trong quá khứ, phương pháp đó tỏ ra khá ổn. Trẻ lớn lên không dám làm trái ý người lớn và vẫn trở thành những công dân tốt. Nhưng ở một góc độ nào đấy, Có thể nói chế độ gia trưởng sản sinh ra nhiều người chưa bao giờ thật sự sống trong cuộc đời của mình. Họ đi học trường này chứ không phải trường kia, lại theo ý người lớn trong nhà. Làm bác sĩ hay kỹ sư cũng vì phụ huynh muốn thế. Thậm chí kết hôn với một người lã hoác chứ không phải người mình yêu thương cũng là để chiều lòng cha mẹ nốt. Vẫn biết rằng cha mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho con, nhưng hình như vẫn có điều gì đó không ổn. Và cho đến tận cuối đời, nhiều người vẫn ôm một nỗi tiếc rằng trong đời mình chưa từng được một lần sống cho ra sống. Nhưng không phải tất cả mọi đứa trẻ đều ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Có nhiều em bất mãn, chống đối, đơn giản chỉ vì chú không thích làm theo ý muốn của cha mẹ. Vấn đề này chúng ta đã tìm hiểu kỹ trong chương 5 về năm nhu cầu cảm xúc của trẻ. Xã hội càng hiện đại thì số trẻ như vậy càng nhiều hơn, đặt ra thách thức cho các nhà giáo dục và cha mẹ phải xem lại những vấn đề về kỷ luật. Đa số các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh đồng ý rằng không thể nuông chiều trẻ, mà cho chúng muốn làm gì thì làm vẫn phải có biện pháp khiển trách trẻ khi chúng phạm lỗi. Vấn đề là làm thế nào để góp ý hoặc khiển trách trẻ mà không hạ thấp chúng, không khiến chúng chống đối lại cha mẹ, và quan trọng hơn cả là giúp chúng tiếp thu ý kiến để điều chỉnh bản thân. Có cách nào để người phê bình và đối tượng bị phê bình vẫn vui vẻ hợp tác với nhau, không tạo nên thương tổn cho bất cứ bên nào không? Điều đáng mừng là việc đó có thể thực hiện được, miễn là các bậc cha mẹ tuần thủ và áp dụng một số phương pháp mà chúng tôi sẽ giới thiệu sau đây. Bạn có thể học cách khiển trách và áp dụng hình thức kỷ luật sao cho con trẻ trưởng thành hơn sau mỗi lần phạm lỗi hoặc ý chí đứng lên sau mỗi lần vấp ngã để đi tiếp. Hãy tưởng tượng một ngày đẹp trời nào đó, bạn có thể đến vỗ vai con nói chuyện về những lỗi lầm của chúng mà không làm cho chúng chống đối hay bỏ ngoài tai mọi lời khuyên răn. Thay vì thế, chúng hiểu rõ và thậm chí còn biết ơn cha mẹ vì đã chỉ ra lỗi lầm của mình, dù chúng có nói ra miệng hay không. Có thể bạn nghĩ đó là một sức mưa viển vông, Nhưng bạn hãy tin tôi đi, mọi thành công đều dựa trên lòng tin và những việc tưởng chừng không thể xảy ra. Trong những chương trước, chúng ta đã bàn về nhiều chủ đề. Một là nói chuyện với con cái sao cho chúng hợp tác với cha mẹ. Hai là năm nhu cầu cảm xúc thúc đẩy trẻ và cách cha mẹ giúp khơi dậy và nuôi dưỡng lòng tự trọng, tự tin nơi con cái. Chúng ta có thể áp dụng những hiểu biết đó vào việc khuyên góp phê bình con cái. Nhưng trước khi tiếp tục, chúng ta hãy cùng ôn lại những vấn đề sau. 5. Cảm xúc thúc đẩy con cái là gì? 5. Tự trọng là gì? Hãy liệt kê một số cách thức giúp nuôi dưỡng lòng tự trọng để con cái. Khi còn là học sinh, chắc bạn cũng chẳng thích những quy định và kỷ luật trong nhà trường vì nó ràng buộc tự do của bạn. Phải đi học đầy đủ và đúng giờ, ngồi trong lớp không được nói chuyện riêng, không được phép chép bài của bạn khi làm bài thi, vân vân Em nào vi phạm nhiều lần sẽ bị khiển trách trong lớp, trước toàn trường, ghi vào học bạn, Thậm chí bị đuổi học Đó là những quy định cần thiết mà nếu không thực hiện Thì đa số các trường học trên đời sẽ phải đóng cửa mất Trẻ có thể không thích học và thậm chí ghét học Nhưng khi chúng hiểu rõ rằng Ai cũng phải học nếu muốn có nhiều lựa chọn ở tuổi trưởng thành Rằng hạnh phúc cũng như thành công của chúng Phụ thuộc nhiều vào chúng học như thế nào trong giảng đường ngày hôm nay Chắc chắn trẻ sẽ học tập tự giác hơn để đạt kết quả tốt Bất cứ một tập thể nhỏ nào Ở đây là gia đình cũng phải có những quy định thành văn và hoặc bất thành văn buộc thành viên phải tuân theo để cuộc sống chung mất đi những xáo trộn, gây ảnh hưởng đến từng thành viên. Khi đứa trẻ phạm quy và bạn nghĩ cần phải nhắc nhở hay áp dụng biện pháp kỷ luật, thì việc mà bạn phải làm là giúp con cái nhận ra lợi ích đằng sau những biện pháp ấy. Khi bị người lớn dày la, trẻ có khuyên hướng chỉ biết đến cảm xúc tiêu cực trong lòng, mà bỏ qua nguyên cứ tốt đẹp hàm chứa trong mỗi lời phê bình con trẻ của chúng ta. Suy cho cùng, Kỷ luật là gì nếu không phải là một biện pháp làm cho con trẻ tốt hơn? Nếu không làm cho trẻ hiểu được điều đó thì dù bạn có la mắng hay đánh đòn cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Xin bạn hãy nghĩ về điều này một chút. Chúng ta từng trách mắng con cái như thế nào? Có phải bạn khiển trách còn theo nghĩa tích cực nhất, tức là khiến chúng tiếp cận một cách dễ dàng? Hay bạn chỉ la mắng con cho hạ cơn giận dữ, thất vọng đang sôi sụp trong lòng, còn bất kể chúng tiếp nhận ra sao cũng mặc? Bạn nghĩ con mình có cảm giác ra sao khi bạn trách móc, đành nhiến hay mắng chửi chúng? Đối tượng tiếp nhận thử không nhớ những lời bạn nói, mà chỉ nhớ cảm giác mà bạn giấy lên trong lòng chúng. Đó là vì trí nhớ phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái cảm xúc. Nếu muốn con cái ghi nhớ những điều đúng đắn, bạn phải đặt chúng vào tâm trạng phù hợp trước đã. Bạn là một sếp như thế nào? Đến đây, chắc chúng ta cũng đã ít nhiều thống nhất với nhau rằng, là cha mẹ, chúng ta được trao cho quyền hạn và năng lực nuôi dưỡng con cái sao cho chúng làm chủ tài lái trong chuyến đi cuộc đời, cũng như chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra trong hành trình của cuộc đời. Với tư cách là sếp của những đứa con do mình sinh ra và nuôi nấng, bạn là người chịu trách nhiệm về sự phát triển cá nhân và đáp ứng những nhu cầu cơ bản của chúng. Vậy bạn là một sếp như thế nào? Bạn còn nhớ lần đầu tiên mình đến làm việc cho một công ty và làm việc dưới quyền một trường phòng hay một vị lãnh đạo nào đó không? Trong đời mình, chúng ta thường làm việc dưới quyền nhiều ông sếp khác nhau. Chúng ta kính trọng một số người này trong khi lại muốn quên đi một số người khác. tự chung có 3 loại sếp mà chúng ta có thể đã gặp trong đời một. Sếp lúc nào cũng đúng trong thế giới của sếp loại này chỉ có một luật duy nhất mà ai cũng phải thuộc nằm lòng. Sếp bao giờ cũng đúng. ông ta bám cứng lấy nguyên tắc niềm tin của mình và không thèm đến rỉa đến bất cứ điều gì khác. Do đó ông không thể có cơ hội biết rằng thật ra người khác cũng có những ý tưởng còn hiệu quả hoặc có lý hơn. Ông không cho phép người khác, nhất là cấp dưới, hoạch ra sửa xuất của mình, gãi lại quyết định của mình, vì ông tin rằng chân lý thì chỉ có mình ông nắm giữ mà thôi. Ông không ngại nói tuệt vào mặt bạn nếu ông nghĩ bạn làm sai việc gì. Ông cũng chẳng cần phải rào trước, đón sau vì không cần để ý đến cảm nhận của người khác. Ông quyết định tất cả mọi việc lớn nhỏ trong công ty và nhân viên của ông chỉ đơn giản làm theo những gì được chỉ thị. Chẳng lạ gì khi nhân viên giới quyền ông trở nên ủ y, thiếu sáng tạo, chẳng có gì độc đáo và họ ít khi có cơ hội dùng đến cái đầu của mình. Công ty của ông bị đánh giá là tụt hậu vì cách quản lý cổ lỗ, bảo thủ của ông. 2. Xếp bà phải Tính tình xòe xòa dễ chịu của sếp khiến ông được nhiều người dưới quyền rất khoái. Trừ những lúc sầu sôi lửa bỏng, đòi hỏi người đứng đầu phải đưa ra các quyết định quan trọng. Ông trần trừng mãi không dám quyết, bởi vì ông hy vọng tìm ra được một giải pháp được tất cả mọi người đồng ý. Nhưng điều đó thường là quá khó, vì chín người mời ý. Ông quá bận tâm đến việc người khác nghĩ mình như thế nào và những quyết định của ông sẽ ảnh hưởng ra sao đến cách thiên hạ nhìn ông. Khi mọi việc trở nên tồi tệ, ông tha để người khác đứng ra giải quyết chứ không nhận trách nhiệm của mình. Kể cả khi cần phê bình một ai đó, ông cũng dùng những lời lẽ chung chung mơ hồ và vòng ngó mãi vẫn không nói ra được một điều cụ thể nào. Chỉ vì muốn chiều lòng cả bàn dân thiên hạ, ông chạy lăng sang hết vòng bàn này đến ban bệ khác trong công ty. Nếu chẳng may ông là trường bộ phận, thì ông không mang lại điều gì có lợi cho cái chung. 3. xếp thấu tình đạt lý xếp chỉ ra quyết định khi lắng nghe ý kiến của mọi người. Không giống xếp bao giờ cũng đúng, ông ít khi đưa ra kết luận sai vì ông tập trung vào vấn đề cần xử lý, chứ không phải cá nhân có liên quan. Ông không bị cảm tính chi phối như xếp ba phải, vì ông biết cảm tính sẽ khiến cho mình đánh giá sai lệch. Ông tìm hiểu kỹ về nhân viên dưới quyền, vì ông hiểu rằng bằng cách này, ông có thể phát huy được khả năng của họ một cách tốt nhất. Ông tập trung vào việc tạo ra điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên. Khi mọi việc trở nên xấu đi, ông tìm hiểu mọi khía cạnh của vấn đề trước khi đi đến kết luận. Ông cẩn thận để không bị hiểu sai lệch bất cứ thông tin nào và làm rõ những chi tiết mà ông chưa hiểu rõ. Khi ra quyết định cuối cùng, ông bảo đảm những người có liên quan đều được biết tất cả, cùng chung vai gánh vác Ông tự hào là người công bằng và cương quyết. Với cách quản lý này, Ông được mọi người trong công ty kính trọng, kể cả khi ông đưa ra những quyết định không được lòng một nhóm thiểu số nào đó, vì họ biết rằng ông làm như vậy vì lợi ích chung. Trong một gia đình mình, bạn cảm thấy mình là loại xếp nào? Một người xếp như thế nào mới thật sự là xếp lý tưởng cho những đứa con của bạn? Có thể bạn nghĩ rằng xếp thấu tình đạt lý là khuôn mẫu thích hợp nhất mà bạn cần học hỏi. Nhưng vấn đề không đơn giản như thế. Trong một thế giới ngày càng nhỏ dần với điện thoại, internet, Còn cả chúng ta tiếp thụ cái mới, cả tốt lẫn xấu mỗi ngày. Từ tuổi ấu thơ đến tuổi dậy thì và cuối cùng là lúc đủ lông đủ cánh để bước vào thế giới người lớn. Chúng kinh qua những bước thay đổi lớn và liên tục. Các bậc cha mẹ cũng phải biến đổi cùng một nhịp điệu với chúng thì mới có thể trở thành chỗ sự vững chắc về vật chất và tinh thần cho trẻ. Thay vì đóng khung vào một phương pháp bất gì bất dịch để giải quyết mọi vấn đề, chúng ta có thể linh hoạt vận dụng các phương pháp khác nhau cho những đối tượng tiếp nhận khác nhau vào những thời điểm khác nhau miễn sao đạt được kết quả tốt nhất. Khi con cái chúng ta từ lúc bập bẹ biết nói đến lúc 90 tuổi, chúng cần được sự chỉ bảo khôn ngoan và sát sao của bạn để phân biệt được phải trái, đúng sai và dần dần độc lập hơn trong việc đưa ra lựa chọn và quyết định của mình. Trong giai đoạn ấy, bạn có thể phát huy vai trò của sếp lúc nào cũng đúng. Đứa trẻ lên ba cần bạn dạy cho biết rằng không được thò tay vào ổ điện cắm, không được cho bất cứ vật gì vào miệng, không được vứt đồ chơi lung tung. Lớn lên một chút, khi trẻ đã có cách nhìn nhận riêng của mình về thế giới, bạn có thể trở thành xếp thấu tình đạt lý để chuyển hóa nhận thức của chúng. Bởi vì ở tuổi tin, trẻ không còn nghĩ cha mẹ mình bao giờ cũng đúng nữa. Đó là lúc chúng bắt đầu đặt ra câu hỏi tại sao cho rất nhiều việc mà trước đó chúng mặc nhiên cho là đúng. Và đến lượt mình, chúng bắt đầu muốn đưa ra quyết định riêng. Chỉ khi nào chúng cảm thấy bạn đúng, chúng mới toàn tâm toàn ý nghe theo. Và lúc ấy, bạn mới mong con cái có một sự truyền mình thật sự. Họt nói .com.vn mời quý tính giả cũng tiếp tục đón nghe Có một ý định tốt đẹp trong mỗi việc làm chưa tốt của trẻ Khi áp dụng các biện pháp kỷ luật với trẻ Có một điều cơ bản mà bạn cần ghi nhớ Là mỗi việc mà con bạn làm Đều có thể xuất phát từ một ý định tốt đẹp Hoặc một minh cớ nào đó không hẳn là xấu thì con trẻ có một hành vi bất thường Chúng thường có lý do để làm việc đó Nếu nóng vội đưa ra kết luận Bạn có thể không thấy được nguyên gió tốt đẹp ẩn sau mỗi việc làm sai trái đó. Chúng ta hãy thử đi tìm nguyên nhân cho những biểu hiện không tốt của trẻ qua 4 câu chuyện dưới đây. Câu chuyện của John Năm nay John 15 tuổi, nhưng cậu hay ăn hiếp để em trai 11 tuổi. Dù mẹ cậu có làm mắng và năn nhị cậu thế nào, John vẫn tiếp tục trêu chọc đứa em ụt ịch, dễ cật thô bạo về thân hình mập ú của nó, và đôi khi còn quá đà, bợp cho mấy cái bàn tay. Bạn sẽ làm gì nếu con trai bạn cũng giống John? Bạn nghĩ tại sao John lại có hành vi chơi ác với em trai như vậy? Câu chuyện của Cindy Cindy 16 tuổi, cô sẽ thi chuyển cấp vào năm nay và chỉ còn 4 tháng nữa là đến kỳ thi. Cha mẹ cô đứng ngồi không yên vì con gái họ chẳng hề bận tâm gì đến chuyện thi cử. Mới năm ngoái, Cindy còn nằm trong danh sách học sinh giỏi của trường. Thế mà năm nay, cô bị toàn điểm kém và thầy giáo cảnh báo với phụ huynh rằng Nếu Cindy lơ là học tập như vậy, cô có thể bị ở lại lớp. Cứ như muốn cha mẹ thêm chuyện lo lắng, Cindy thường xuyên đi đến tận tối khuya mới về nhà. Nếu có hôm nào ở nhà thì cô ở lì trong phòng, cắm đầu và chat chít, bài vợ không thèm ngó ngàng tới. Bạn sẽ làm gì nếu là cha mẹ của Cindy? Nguyên nhân gì khiến Cindy sa sút như thế? Câu chuyện của Alex Đêm nào Alex cũng đàn đúng với bạn bè, mãi tảng sáng mới mò về nhà. Mẹ cậu sợ là đứa con trai 14 tuổi của mình đang bị đám bạn xấu rủ dê lôi kéo Quần áo của cậu thường bốc mùi rượu và khói thuốc Khi mẹ cha hỏi, Alex thường bảo rằng chỉ đám bạn mình mới chơi bời hút thuốc Còn cậu thì vô can Là một người mẹ đơn thân phải làm lũng suốt ngày để nuôi con chị cảm thấy khó mà quản nổi đứa con trai ngày càng trở nên xa lạ với mình Bạn sẽ làm gì nếu có một đứa con như Alex? Bạn lý giải hành vi vô lý của Alex như thế nào? Câu chuyện của Amanda Như đa số các cô bé khác cùng tuổi, Amanda rất quan tâm đến bề ngoài của mình. Có bao nhiêu tiền cô phùng phí vào mỹ phẩm và quần áo hàng hiệu. Cô theo đuổi một chế độ ăn kiêng hạ khắc và thường không vui khi cha mẹ ép cô ăn thêm. Kết quả là không những cô học hành trình mạng mà sức khỏe rất kém. Ở tuổi 17 bé gãy sừng trâu nhưng Amanda có thân hình còm nhom của một đứa trẻ 13 tuổi với làn da xanh như tàu lá. Bạn sẽ làm gì nếu ở vào địa vị của cha mẹ Amada? Bạn sẽ lý giải như thế nào về hiện tượng của cô gái này? Tôi cho rằng, phần lớn các bậc cha mẹ cực chẳng đã mới phải là dày, khiển trách và kỷ luật con cái. Chẳng qua cũng là vì chúng ta mong muốn điều tốt nhất cho con, nên lo sợ chúng đường qua không đi đâm quang bụi rậm. Nhưng đôi khi chúng ta quá nóng vội mà lao ngay vào giải pháp, không bỏ thời gian tìm ra lý do sâu xa ẩn sau hành vi của trẻ và giúp chúng tự giải quyết vấn đề của mình. Hãy tưởng tượng con bạn làm vỡ bể cá trong nhà, bạn tức giận mắng còn là hậu đậu, vô dụng mà không để cho con kịp phân bua vì muốn giúp mẹ làm sạch hố cá mà nó lỡ tay làm vỡ. Khi một đứa trẻ mắc lỗi thì chúng ta dừng lại ở hậu quả bên ngoài vì điều đó không giúp ta giải quyết được tận gốc vấn đề. Đôi khi việc làm mắng và kỷ luật làm hộ kiểu ấy chỉ khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Cũng giống với hiện tượng một đứa trẻ bị sốt, Sốt cao thường là biểu hiện của một căn bệnh nào khác như viêm phổi, sốt xuất huyết, sốt siêu vi, nhiễm trùng, chứ bản thân việc sốt cao không phải là bệnh. Cho trẻ uống parixitamol chỉ làm trẻ hạ sốt được một lúc, chứ không chữa được căn bệnh thật sự kia. Cần phải có bác sĩ khám, xét nghiệm, gây ra những loại thuốc đặc trị mới có thể làm cho trẻ lành bệnh. Với việc điều chỉnh hành vi của trẻ như vậy, cần phải tìm ra nguyên nhân sâu xa và nếu phát hiện ra một nhu cầu thật sự, một ý định tốt đẹp thì ta nên trân trọng nó. Chúng ta hãy quay trở lại với những tình huống trên để lý giải nguyên nhân sâu xa cho những hành vi bất thường ở trẻ. Câu chuyện của John John bắt nạt đứa em trai có thể là vì cậu cũng là nạn nhân bị ăn hiếp ở trường. Cậu nuôi ý định đòi lại công bằng và mong muốn mình mạnh mẽ hơn. Nhưng vì không biết giả nỗi bực dọc ấy vào đâu, cậu đành chút vào đứa em trai một cách vô thức. Khi ta quy kết John là độc ác, số tính, thì rất có thể cậu đâm ra thật sự ghét bỏ đứa em mình vì cho rằng Nó là nguyên nhân khiến cậu bị trách phạt. Càng cảm thấy mình bất lực, cậu càng bắt nạt em hơn, thậm chí còn đe dọa nhân chứng, không được mách lại với người lớn. Sẽ hiệu quả hơn nếu cha mẹ bỏ công tìm hiểu, xem chuyện gì xảy ra ở trường và dạy cậu cách tự bảo vệ mình, cũng như có cách giải quyết tích cực hơn với những đứa trẻ đem mình ra làm trò cười. Câu chuyện của Cindy Liên tục làm mắng và trách cứu Cindy sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn khiến cô Lyra hoặc có thái độ chống đối cha mẹ. Hãy tìm hiểu xem liệu có chuyện gì khiến một cô gái đang giỏi giang lại có những biểu hiện xuống dốc đến như vậy. Trong thực tế, có rất nhiều nguyên nhân khiến một đứa trẻ vui tươi học giỏi trở nên sa sút cả về tinh thần lẫn thể xác. Một biến cố tinh thần bị bạn thân bỏ rơi, phản bội, sự mệt mỏi sau một thời gian dài cố sức, bất mãn với thầy vì bị điểm kém một cách oan ức. Chỉ khi tìm ra nguyên nhân thật sự, bạn mới có thể giúp cô vượt qua tâm trạng chán nản, bế tắc. Cha mẹ có thể giúp cô bằng nhiều biện pháp như tâm tình với con, kể chuyện về những gương phấn đấu của những người rơi vào hoàn cảnh tương tự và hướng dẫn con lập ra những mục tiêu đơn giản. Khi cô bắt đầu tìm lại động lực học tập, cô sẽ phấn đấu hơn và học hành tốt hơn. Câu chuyện của Alex Alex có thể không có tiếng nói chung với bạn bè trong lớp. Cậu tìm đến lũ bạn hư hỏng kia như một bằng chứng có được sự chấp nhận về mặt xã hội. Các cậu bé tử trai trai rất dễ chịu tác động xấu trong cuộc sống và không một cậu bé nào muốn bạn bè bị gọi là bám váy mẹ hoặc công tử bột. Để có thể chứng tỏ mình cũng ngầu như ai, Alex có thể xa chân và cạm bẫy. Cậu biết rằng nhậu nhẹt và hút thuốc là xấu, vì vậy mà cậu nói dối là mình không liên can, nhưng cậu vẫn a du với những đứa bạn lêu lỏng vì không muốn bị chúng tẩy chay. Khi biết rõ nguồn cơn, mẹ cậu đã tạo nên điều kiện cho cậu giao du với những người bạn tốt bằng cách đăng ký cho cậu vào các khóa học năng khiếu hay thể thao. Tất cả những gì cậu cần là được sự chấp nhận cho một cộng đồng nhỏ và những người bạn tốt. Câu chuyện của Amada Sự ám ảnh về hình thức bên ngoài của Amada có thể là do ảnh hưởng từ bạn bè và các phương tiện truyền thông chỉ đề cao những chân dài với thân hình mảnh mai khiến nhiều người ao ước. Cha mẹ không nên phủ nhận vô thẩm mỹ đó hoặc lên án thời trang mình dây mà từ từ hướng con gái đến nhận thức bản chất của cái đẹp và sự hài hòa rằng con người không chỉ đẹp về gương mặt, bóc sáng, quần áo mà còn cần phải đẹp cả về tư tưởng và phong cách sống. Bạn cũng có thể cùng với con gái đọc những tạp chí thời trang đúng đắn hoặc đăng ký cho cô vào các khóa học thể dục và thời trang, nơi cô có thể gặp gỡ những người thích làm đẹp để chia sẻ kinh nghiệm cũng như có được lời tư vấn có trách nhiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Khái niệm lợi ích sâu xa Bây giờ bạn đã hiểu được tầm quan trọng của việc tìm hiểu nguyên nhân sâu xa và giải quyết tận gốc dễ trong hành vi sai trái của con trẻ. Và nguyên nhân sâu xa ấy thường liên quan đến một lợi ích khác mà khi nhìn bên ngoài, chúng ta không thể thấy được. Khi một người quyết định làm một việc gì đó dường như có hại cho bản thân, thì chắc chắn ở một khía cạnh nào khác, việc làm ấy phải mang lại cho họ một lợi ích nào đó. Chúng ta có thể gọi là lợi ích sâu xa. Ví dụ, một đứa trẻ cố ý gây ra những rắc rối như chọc gạo bạn bè ở trường hay phá phách ở nhà. Thế thì rất có thể nó muốn được cha mẹ quan tâm. Khi có học hành chăm chỉ, thái độ ngoan ngoãn, Cha mẹ thường không nhận ra việc đó. Vì thế, cậu cảm thấy cần phải quậy lên một chút để cha mẹ nhận ra sự có mặt của mình. Điều này thường xảy ra với những đứa trẻ mà cha mẹ chúng biển biệt suốt ngày đi kiếm tiền, hoặc nó có một ông anh hay bà chị lúc nào cũng được bố mẹ nêu ra làm gương sáng. Nếu được tạo điều kiện tốt, thì các cô cậu tuổi tin luôn làm hết sức mình, nhất là với những việc mà chúng thích. Là cha mẹ, bạn có thể giúp con bằng cách chia sẻ với chúng những cách thức để tận dụng nguồn sinh lực rồi rào ấy, bà tạo ra cơ hội cho chúng có nhiều lựa chọn. Ngược lại, trẻ sẽ cảm thấy bế tắc khi chúng thấy mình không có quyền lựa chọn. Do trẻ người non dạ, chúng không đủ nhạy bén và kinh nghiệm sống để biết rằng thật ra con người ta luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn trong cuộc sống, chỉ có điều chúng có nhìn ra được hay không. Việc tự giới hạn những lựa chọn của mình không chỉ xảy ra với giới trẻ, mà với cả người lớn chúng ta nữa. Hạn chế khả năng tạo ra những kết quả tốt đẹp cho con người nói chung và những bạn trẻ nói riêng. Vì thế, dạy cho trẻ cách nhận thức và nhìn nhận ra những cơ hội của mình cũng là dịp bạn tự học hỏi cùng với con một lần nữa. Trở lại vấn đề khiến trách con cái, chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng bất kể chúng ta nói gì, sử dụng đến biện pháp nào để kỷ luật thì vẫn phải dựa trên cái gốc là tình thương, sự bao dung và việc chấp nhận hoàn toàn một đứa trẻ như nó vốn dĩ như thế chứ không phải là nó phải như thế. Có làm được như vậy, ta mới khiến trẻ cảm nhận được đằng sau những lời phê bình, trách mắng ấy luôn lớp lánh tấm lòng vì con, cho con của người làm cha làm mẹ. Chúng cũng sẽ nhận ra rằng chúng ta chỉ không hài lòng, thậm chí bất bình, thất vọng với hành vi ấy, lời nói ấy của chúng, chứ không phải toàn bộ con người chúng. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được như vậy. Đôi khi trong cơn nóng giận hoặc thất vọng não nề chúng ta hấp tấp gán cho con cái những cái nhãn nặng nề như ngu ngốc, hư hỏng, vô dụng, bất hiếu. Buồn thay, bản chất con người vốn có xu hướng khắc ghi trong lòng những tính từ mạnh mang hàm ý xấu gắn cho mình hơn là những lời khen. Ví dụ, đứa trẻ sẽ nhớ lâu cái lần mà bạn gọi nó là đứa hư đốn hơn là từ con ngoan mà thỉnh thoảng bạn vẫn gọi với nó. Như chúng ta đã bàn ở các chương trước, những cái nhãn hiệu tiêu cực này có thể bám cứng vào tính cách của mỗi con người và đến một mức độ nào đó khi nó trở thành bản chất của người ấy. Bạn có muốn con mình suốt đời nghĩ là nó ngu sốt, vô dụng không? Nếu không thì bạn hãy kiềm chế đừng vô tình gạo cho trẻ những cái nhãn tiêu cực ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Họ sách nói Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 13 của cuốn sách Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi Kính mời quý thính giả cùng đón nghe phần tiếp theo của sách